Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Xuân đã về, tác giả, Tú Nam, qua sự thể hiện của giọng đọc. Anh Khôi, anh phải nghỉ lại đây với tôi một đêm. Anh Nam Mạng, chẳng mấy khi bạn bộ đội cũ gặp nhau, và lại mưa phun lầy lội thế này, anh đi làm gì vội? Đây là nhà mẹ Thái, nơi gia đình chúng tôi ở nhờ những năm tản cư trong kháng chiến chống Pháp. Bắt đầu từ năm 1948. Phải, khi ấy tôi mới 14 tuổi. Bao nhiêu kỷ niệm đã dồn dập diễn ra trên mảnh đất này. Thấm thoát đã trên 30 năm rồi. Chính vì để nhớ lại chuyện xưa, tôi đã lặn lội về đây. Tình cờ lại được gặp anh. May thế. Cảm ơn anh đã hỏi về việc vợ con tôi. Tôi vẫn nằm giường cá nhân, nghĩa là vô sản như hồi xưa, như hồi sống chung với anh cùng đơn vị. Tâm sự của tôi thì dài lắm. Nếu anh chịu khó nghe, tôi xin kể. Cha mẹ tôi được mỗi mình tôi. Tản cư từ Hà Nội cuối năm 1946 đến 1947 cha tôi nhập ngũ. Ông mất rất đột ngột vì sốt rét ác tính ở vùng Nho Quan Chi Nê. Mẹ tôi phải gắng gượng để sống mà nuôi tôi. Bà bán dần mòn từ đồ nữ trang đến quần áo. Rồi cuối cùng cơ quan phụ nữ tỉnh nhận bà vào biên chế. Mẹ con tôi đến ở nhà mẹ Thái đây. Trong chuyến đi công tác ở thị trấn Thanh Xuân mẹ tôi tình cờ gặp một bà bạn học Hà Nội tản cư tại đó. Cô Mai tôi thường gọi thân mật tên bà như vậy đang sống trong tình cảnh rất gieo neo. Mẹ tôi kể rằng chồng cô đã bỏ cô. Dinh tề vào thành, để lại cho cô một bức thư đoạn tuyệt và đưa con gái lên mười. Không nơi bám víu, cô Mai nhận lời chung sống với một lão chủ hiệu chữa đồng hồ. Nào ngờ lão ta đã có vợ. Vợ lão ta đánh ghen, đập phá, mắng chửi. Đuổi mẹ con cô Mai ra khỏi nhà Trong những ngày ấy Mẹ tôi luôn luôn nhắc đến cô Mai Và tìm mọi cách giúp đỡ cô Thế rồi một buổi chiều Cũng mưa phùn ẩm ướt như thế này Mẹ tôi bước vào nhà Chính chỗ anh và tôi đang ngồi đây Hai mắt mẹ tôi đỏ hoe Một tay xách cái tay này Tay kia dắt một đứa con gái gầy quắt khóc sướt mướt Không chịu nổi những khổ đau dồn dập. Cô Mai đã nhảy xuống sông tự vẫn. Và mẹ tôi đã nhận con gái bạn, tên là Thu, về nuôi. Khi đó Thu lên mười kém tôi bốn tuổi. Mấy ngày đầu, Thu không chịu ăn, chỉ khóc. Mẹ tôi dở cái tay nải, tài sản duy nhất còn lại của cô Mai, lấy áo quần ra khâu vá lại cho Thu. Mẹ dạy tôi phải coi Thu như em. Mẹ lập bàn thờ cô Mai ở góc nhà. Không xa bản thờ cha tôi là mấy. Thế rồi tôi kèm cho Thu học thêm. Mẹ tôi âu yếm một điều mẹ mẹ con con với Thu. Trong khi Thu cứ một mực sưng cháu và gọi mẹ tôi là bác. Thu ăn uống rất giữ ý. Và thường tranh lấy việc để làm. Quét nhà. Rửa bát. Nấu cơm. Có lẽ những ngày ở nhà ông bố dượng chủ hiệu chữa đồng hồ. Em đã phải sống gần như đứa ở. Mẹ tôi xót xa về điều đó lắm, và thường thu xếp để em ít phải làm việc nhà chừng nào hay chừng ấy. Tôi là con trai, khỏe sức, mẹ tôi sai tôi gánh nước ở giếng về đổ vào bể xây nhà mẹ Thái đây, để mọi người dùng chung. Tôi bổ củi, tôi xay lúa, tôi giã gạo, mùa rét, tôi đun nước, múc nước cho mẹ tôi và thu tắm, gội đầu. Còn mẹ tôi thì ngoài công tác ra phải lo chợ búa, bếp núc, khâu vá, trồng rau, nuôi gà. Bà chi tiêu rất rẻ sẻn, vì dù sao cũng đã có thêm một miệng ăn. Có lần mẹ tôi đi công tác dài ngày, ở nhà Thu bị ốm. Em sốt run bần bật. Tôi đun nước sông theo lời chỉ dẫn của mẹ Thái và nấu cháo cho Thu ăn. Gà đã đẻ được 13 quả trứng. Tôi mang ra chợ xong bán đi một chục, còn ba quả tôi luộc dần để thu bồi dưỡng. Có bữa hai anh em ngồi vào mâm cơm, quay đi quay lại. Khi tôi và đến lưng chừng bát cơm thì thòi ra một nửa quả trứng. Thu bí mật dúi trứng vào để buộc tôi phải ăn. Dần già, thu bớt xanh và gầy đi. Em linh lợi và hoạt bát hẳn. Mẹ tôi xin cho em đi học trường làng. Chẳng mấy chốc Thu hòa ngay với các bạn gái trong xóm. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra rằng Thu nghịch như con trai. Em đá cầu vào loại giỏi nhất trường và leo trèo như vượn. Có lần mẹ Thái muốn bẻ buồng cau, hỏi tôi có biết trèo không. Tôi lắc. Thế là Thu thoăn thoắt leo lên tận ngọn, không những cắt được buồng cau thả xuống, mà còn bắt gọn hai con sẻ ra ràng làm quà cho tôi nữa. Chiến công này của Thu Tôi và mẹ Thái giấu biệt không cho mẹ tôi biết. Hồi ấy, mẹ con tôi được ở cả gian nhà ngoài này. Mẹ tôi và Thu ngủ giường bên trái. Một mình tôi nằm giường bên phải. hễ mẹ tôi đi công tác thì mẹ Thái ở trong buồng phải ra ngủ với Thu. Vì không hiểu sao em sợ ma lắm. Một buổi sớm em kể với tôi rằng em ngủ mơ thấy mẹ mai nằm nổi lên giữa lòng sông, nước đầy mẹ quay tròn. Rồi ôm lấy cổ tôi gục đầu vào vai tôi. Em khóc. Tôi chỉ biết im lặng vuốt tóc em để an ủi em. Đầu năm 1952, tôi tròn 18 tuổi. Theo sự giới thiệu của mẹ Thái, lần đầu tiên tôi thoát ly gia đình xuống tận huyện Đông Sơn dạy học tư. Nhà chủ là một gia đình trung nông cứng, muốn nuôi thầy để kèm cho cậu con trai độc nhất lời và rốt đang học lớp 2 ngoài ra thầy còn dạy chữ thêm cho bà vợ và cô em ông chủ cùng bốn năm chú bé hàng xóm nữa thầy được nuôi ăn ngày ba bữa không bữa nào thiếu thịt và cá biển cơm bưng nước giót mình thầy một mâm đôi khi ngủ chưa dậy lại có xôi chè những ngày được ăn uống đầy đủ như vậy tôi rất thương mẹ tôi và thu kham khổ do đó cứ cuối mỗi tháng Sau khi ông chủ trả tiền công, là tôi quốc bộ 40 km về thăm nhà và đưa tiền cho mẹ tôi. Không bao giờ tôi quên rẽ vào hàng xén mua quà cho Thu, khi thì kế cặp tóc, quyền vở, khi thì cái gương, cái lược. Cuối tháng 7 năm ấy, tôi bị ốm đột ngột, không về đưa tiền cho mẹ tôi được. Pháp lại ném bom mấy trận quanh vùng, thế là mẹ tôi sốt ruột Phái Thu lặn lội đến thăm tôi. Buổi trưa, tôi vừa dứt cơn sốt, thấy một cô gái tóc tết thành hai đuôi sam, mặc áo nâu non, mặt đỏ hồng vì nắng, cắp nón có gài lá ngụy trang, bước vào sân bẽn lẽn, chào bác gạ. Cháu hỏi thăm, bước thêm hai bước nữa, Thu mới nhận ra tôi, và cả tôi, tôi cũng không nhận ra Thu lúc em thoạt vào. Bởi vì tôi đang ngồi co giò khoác cái áo capot lính tẩy bằng dạ màu cứt ngựa của ông chủ. Còn Thu thì non lạ quá với hai cái đuôi xà mới. Hai anh em mừng rỡ cười chế nhau mãi. Thu ở lại săn sóc tôi hai hôm. Em đánh gió cho tôi. Cách đánh gió do mẹ tôi dạy. Nấu canh cua rau đay. Và cháo hến là hai món ăn tôi thường thích. Chiều mát, Thu theo tôi ra ngồi bờ ao. Bên gốc cây sung xem con rùa thành thơi bơi ra lội vào, con rùa của chú bé con ông chủ nhà nuôi thả. thỉnh thoảng một trái sung chín rụng, con cá chấm to bằng bắp đùi lừ đừ nổi lên, nhẹ nhàng đớp lấy quả sung, ngon lành như nuốt một viên kẹo. Tối đến, cả nhà ngồi quây quanh ngọn đèn ba dây trò chuyện. Ông chủ bà chủ luôn miệng biểu dương cậu giáo. Cậu giáo thật chăm. Chẳng hút thuốc, chẳng ăn quà. Sau này ai lấy được cậu giáo thì sướng cả đời đấy. Cô em ông chủ có vẻ ngượng ngùng. Không dám vào ngồi góp chuyện. Cứ lượn ra lượn vào ở dưới nhà ngang. Sớm sau, tôi tiễn thu ra tận đầu làng. Dặn dò em phải cẩn thận khi đi đường. Qua đò, phải chú ý nghe tiếng máy bay. Thu ngước thật to đôi mắt đen thẳm. Đôi mắt đã ánh lên vẻ đẹp dậy thì, cười và hỏi tôi một câu thật lạ. Anh, anh có thân với cô em ông chủ nhà không đấy? Sau đại thắng điện biên phủ, tôi náo nức xin nhập ngũ. Mẹ tôi rất muốn tôi ở gần mẹ, nhưng thông cảm với ước mơ 20 tuổi của tôi, bà khuyến khích tôi đi bộ đội để phục vụ. Biết đó biết đây, và thoát khỏi cảnh tù túng của cậu giáo dạy tư luận quẩn trong làng. Thu cũng không ngăn cản tôi. Em nói, điều gì anh thích thì em cũng thích. Buổi tối trước hôm tôi lên đường, mẹ tôi nấu sôi. Thu thịt con gà của em đang đẻ để chiêu đái anh bộ đội. Mẹ tôi thắp hương trên bàn thờ cha tôi, và cả bàn thờ cô Mai nữa. Tối hôm ấy, nhà mẹ Thái đầy khách, trong số bạn trai đến chào tiễn tôi. Có cậu Quyền trắng trẻo và hiền lành củ mỉ cứ nấn ná ngồi lại mãi. Quyền đã là giáo viên cấp 1. Tôi để ý thấy cậu ấy rất mến thu. Có lần tôi đùa. Cậu có muốn làm em dễ tớ không? Cái gì chứ nét hiền lành chăm chỉ của cậu là tớ ưng rồi đấy. Quyền đã đỏ bừng mặt. Bẽ lẽn cười. Thu lộ vẻ sốt ruột khi thấy Quyền ngồi lì mãi. Em nói, anh Quyền không phải chấm bài ư. Thế là quyền lúng túng đứng dậy. Lý nhí xin phép mẹ tôi vào bắt tay tôi để ra về. Tôi và Thu tiến quyền ra tận cổng. Đứng bên dậu dối. dưới. Dưới chăng Thu bỗng nắm lấy tay tôi. Nói nhanh và nhỏ. Anh đi vui thế. Chắc chả nhớ em một tí nào đâu nhỉ. Tôi cười. Vỗ nhẹ vào vai Thu. Sao lại chả một tí nào? Anh nhớ Thu to bằng cái nhà này này. Thế là hai đứa cười giòn tan. Chúng tôi cứ đứng đó hóng gió mát, nhìn lên trời đêm trong vắt và đầy sao, mãi cho đến khi mẹ tôi ra gọi về đi ngủ. Hôm sau, Thu léo đéo theo tôi đến nơi tập trung cách nhà trên 15 cây số. Cứ đi được một chặng dài Thu lại nói, Thôi, em đếm đúng 80 bước nữa, rồi em về. Chúng tôi cùng đếm. Hết 80 bước, Thu bảo, Anh đã mỏi chân chưa? Em chẳng mỏi tí nào. Em còn đi được nữa. Thế là hai đứa cùng cười và cùng bước tiếp. Qua con ngòi nhỏ, thu vén quần lội. Em có đôi chân đẹp, trắng ngần, khiến tôi bỗng dưng thấy ngượng, bước cách xa ra một chút. Thu dừng lại, chìa tay ra trách yêu. Anh không dắt em, để em chết trôi ở đây sao? Tim tôi bỗng như ngừng đập, Câu Thu nói vô tình làm tôi chợt nghĩ đến cái chết oan trái của cô Mai. Tôi lùi lại, nắm lấy bàn tay Thu, bước những bước chập chờn, lòng bồi hồi những vui buồn lẫn lộn. Không biết từ bao giờ Thu đã gọi mẹ tôi là mẹ, và xưng là con một cách tự nhiên, không bác bác cháu cháu như những ngày đầu nữa. Và có lần mẹ tôi đã nhẹ nhàng căn giận tôi, Thu nó đã lớn, 16 tuổi rồi. Anh em thân nhau nhưng đừng xuồng xã, kẻo người ta dị nghị. Đời cô Mai đã khổ thế, mẹ muốn tránh cho nó những tiếng chẳng lành. Tôi rất thương và quý trọng mẹ tôi, vì bà đã dành tất cả tình cảm cho tôi và Thu. Bà nhất định không đi bước nữa, mặc dầu khi cha tôi mất, bà mới 30 tuổi, và sau đó có đến 4 năm đám ngỏ ý muốn xin được chung sống cùng bà. Khi hôm tiễn tôi đi bộ đội ấy, Thu đã vượt quá danh giới những điều căn dặn của mẹ tôi. Hai anh em bị diện trò chuyện mãi, có lúc chỉ nhìn nhau chả nói câu nào. Đến xế chiều thì trời nổi cơn rông gió ầm ầm, Thu đành phải ở lại nơi tập trung lính mới. Đêm ấy tôi báo cáo với ban chỉ huy, Thu xếp cho Thu ngủ ở cái quán ven sông của một bà cụ bán hàng nước. Anh em trong đơn vị đều tưởng Thu là em ruột tôi. Và nhiều cậu đã giả vờ nịnh tôi trước mặt Thu để đợi thời cơ làm em rẻ. Tôi ngồi bên bờ sông với Thu khá khuya. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm đi qua ném đất về phía chúng tôi và hô lên chiêu trọc. Lêu lêu vợ chồng. Lêu lêu vợ chồng khiến tôi ngượng chín cả người. Còn Thu thì đứng phát dậy ném trà bọn trẻ. Miệng lầu bầu tức giận. Mở sáng hôm sau, tôi cùng đơn vị xuống thuyền để đến một địa điểm mới. Nhìn về quán bà hàng nước, tôi thấy Thu đang hớt hải vừa chạy vừa giơ tay vẫy, gọi to: "Anh Dương, anh Dương, đợi em với, đợi em với." Tôi chỉ kịp nhoài người ra khỏi khoang thuyền, cố giữ vẻ mặt tươi cười, hét vọng lên bờ: "Em về nhé." "Về nhé." Con thuyền xuôi nhanh theo dòng nước xiết. Các bạn tôi reo cười, nhất loạt đứng lên chào Thu. Tôi lặng nhìn em đứng im trên bãi cát như một bức tượng, quanh cổ vẫn buộc chiếc khăn thêu đêm qua tôi đã tự tay quàng cho em. Khi thấy em húng hắng ho sau cơn mưa gió lạnh, tôi bồn trồn thương em, nhớ em, và lo cho em về nhà mẹ mắng. Ở đơn vị, tôi nhận được thư mẹ tới khá đều, bao giờ cuối thư cũng có vài dòng thêm của thu. Em không có thói quen viết dài, chỉ luôn đặt những câu hỏi. Anh có khỏe không? Anh có nhớ em không? Anh có đủ ấm không? Bao giờ anh có thể ghé qua nhà? Anh ăn có no không? Qua thư nhà, tôi được biết Thu đã tốt nghiệp lớp 7, và ý mẹ tôi muốn hướng Thu vào nghề dạy học. Mẹ còn hỏi tôi khá kỹ về quyền, khi cậu giáo viên hiền lành bạn tôi ấy. Mẹ cho biết quyền có vẻ quyến luyến Thu lắm, và mẹ cũng thấy mến chàng trai này. Mẹ muốn biết ý kiến của tôi ra sao? Đọc thư mẹ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không tự phân tích được tình cảm của mình nữa. Điều thật rõ là tôi thương Thu, rất thương Thu. Tôi không muốn đời Thu lại gặp những éo le, chắc chờ. Quyền yêu Thu, đó là điều tôi biết chắc. Còn từ ngày tôi ra đi tới nay, Thu đối với quyền ra sao? Trong thư mẹ tôi không nói và thu cũng không viết một chữ nào nhắc đến quyền. tôi trả lời mẹ chung chung là quyền chân thật, hiền lành, có thể tin cậy được. mùa xuân năm 1956, sau gần hai năm đi xa, tôi có dịp ghé về thăm nhà. tôi đeo ba lô, bồi hồi bước trên con đường uốn lượn quanh những ngọn đồi đất đỏ, những bụi hoa mua, hoa sim tím lại. Những chùm hoa xoan mọng nước lẫn trong màu mây. Những cánh hoa trầu trắng trên cây và dải trắng mặt đồi. Tất cả đều khơi dậy trong tôi những kỷ niệm xuống sang về những năm tháng đã cùng lớn lên. Cũng sống với Thu khi em 10 tuổi. Thu đã đón tôi một cách thật là bồng bột. Em đang vo gạo. Thấy tôi bước vào cổng. Em quăng cả giá gạo. reo lên. Chạy ù ra nắm chặt lấy hai tay tôi mà lắc. Anh Dương, anh Dương, mẹ ơi, anh Dương về, rồi trước mặt cả mẹ tôi, mẹ Thái, thu đỡ ba lô từ vai tôi xuống, quạt cho tôi, múc nước cho tôi rửa mặt. Em nắm tay tôi, nhìn chăm chắm vào mắt tôi, cười, anh đen đi bao nhiêu, anh có nhận được thư em mới viết không? Tôi trả lời chưa nhận được vì đơn vị chuyển địa điểm trú quân. Chắc là Thư đến trễ. Bữa cơm tối đó, Thu hầu như không ăn mà chỉ ngồi nói chuyện líu lo và gấp cho tôi. Dưới ánh đèn, non Thu càng đẹp, người em dòng cao, chắc lặn, hai con mắt to, đen nhánh. Thu nhìn tôi, lộ rõ niềm vui dạng dỡ và sự cảm mến không che giấu. Có lúc không chịu nổi cái nhìn ấy. Tôi bối rối cúi đầu xuống mâm cơm hoặc quay sang hỏi chuyện mẹ tôi. Thu có đôi môi mỏng, hồng, hơi đanh đá. Nhưng khi em cười thì quả thực tôi chưa hề thấy cô gái nào có sự hồn nhiên trong sáng đến như vậy. Bao giờ tôi cũng chịu thua trước cái cười ấy. Và chẳng khi nào giận được Thu lâu. Sau bữa cơm, Thu dẫn tôi đi chào thăm các bạn bè và gia đình trong xóm. Hai đứa đi trong bóng tối, dịu dịu mùi hoa xoan, hoa bưởi, chốc chốc thu dừng lại, hỏi tôi có nghe tiếng chim gọi vịt kêu không. Tôi bảo có. Thu nói, giọng rầu rầu, như tiếng ai gọi đấy, anh nhỉ. Thế là từ đấy, tiếng chim gọi vịt vời vợi khi xa khi gần mùa xuân nào cũng gợi cho tôi nhớ đến Thu, một nỗi nhớ rằng xé gần như là một nỗi đau không bao giờ dứt. Tôi đã đi xa câu chuyện mất rồi. Anh uống nước đi, để tôi xin kể tiếp anh nghe. Tối hôm ấy, tôi và Thu đi quanh xóm xong, trở về nhà, thì vừa gặp mẹ tôi tiễn mẹ cậu Quyền ra cửa. Thu lảng ngay xuống bếp. Mẹ tôi ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn để mẹ tôi nói chuyện. Mẹ cho biết cha mẹ Quyền muốn xin Thu về làm dâu. Theo ý mẹ, Quyền là một thanh niên đứng đắn. Sáng sủa, đã có nghề nghiệp, lại là con trai độc nhất của gia đình tử tế, đủ ăn, nếu lấy quyền thì thu sẽ sung sướng. Tôi ngồi im lặng, cúi đầu nghe mẹ tôi nói. Tôi không thể cất tiếng hỏi mẹ, cũng không thể trả lời, chỉ nghe rõ tiếng trái tim mình đập vội. Cuối cùng, mẹ tôi nắm lấy vai tôi, nhìn vào mắt tôi, còn đã chẳng nhận xét quyền là một người chân thật, hiền lành. Có thể tin cậy được trong thư con viết cho mẹ là gì? Và chính con đã nói với quyền rằng con ưng nhận nó làm em rể. Có đúng thế không? Tôi giật thoát mình. Với một phản ứng tự nhiên, tôi cãi. Mẹ ạ, đó là con nói đùa. Với lại, cái chính là phải tùy em thu chứ. Mẹ tôi hạ thấp giọng, nói run run. Mẹ biết hai anh em con rất quý nhau. Chính vì mẹ muốn giữ cho tình anh em thương nhau, quý nhau lâu dài, mà mẹ thấy cần để cho Thu đi lấy chồng. Con ạ! Mẹ tôi vừa nói tới đây thì cánh cửa buồng bật mở tung. Thu từ trong buồng ôm mặt chạy vụt ra, vừa chạy vừa khóc tấm tức. Thì ra em đã từ bếp lèn vào buồng nghe rõ hết đầu đuôi câu chuyện. Hai mẹ con tôi đuổi theo Thu. Đến gần bờ nông giang mới giữ được Thu lại và dắt Thu về. Hôm sau, Thu đùng đùng lên cơn sốt. Em vật vã, nói mê làm nhảm. Mẹ tôi cuống quýt đun nước sông, đánh gió cho em. Xế chiều em đã tỉnh. Tôi bưng bát cháo đến cho em ăn. Em nằm thẳng ngay ngắn, đầu hơi ngả về một bên. Mẹ tôi đắp cho em một tấm vải đỏ lâu nay vẫn dùng để dán khẩu hiệu trong các cuộc họp mẹ chẳng có cái chân đơn nào. Thu nằm im, liêm diêm mắt. Má em đã hồng trở lại. Tôi đứng lặng ngắm em, nhìn màu đỏ của tấm vải khuôn lấy thân hình thon thả của em. Và bỗng nhiên nhói lên trong tôi một sự thật bấy lâu ủ kín. Tôi yêu thù, tôi tha thiết yêu thù. Tôi muốn kêu to lên điều ấy. Ngay lúc này đây, để cho Thu và mẹ tôi cùng biết. Như đón được ý nghĩ của tôi, Thu từ từ mở mắt. Em đưa bàn tay ra cho tôi nắm, và nước mắt em trào ra theo câu nói. Thôi, anh... Thôi, anh đừng nói nữa. Em hiểu hết cả rồi. Điều gì anh và mẹ muốn, thì em sẽ làm theo. Em đã làm phiền mẹ và và anh nhiều lắm rồi mà. Thu rút phắt bàn tay lại, và tôi đứng sững sờ, chết lặng khi Thu quả lên khóc. Hết phép, tôi trở lại đơn vị như một kẻ mất hồn. Thu bắt tôi mang theo hai quả dừa và một gói xôi lạc thật to, nhưng em chỉ tiễn tôi ra đến đầu ngõ. Tới nơi đóng quân, tôi nhận được lá thư đến chậm của Thu. Lá thư gần như công khai bày tỏ tình yêu của Thu đối với tôi và cười cợt ý định cầu hôn của Quyền. Sự việc éo le như vậy đấy, anh ạ. Lá thư như ánh sáng một ngôi sao đến chậm, nhưng mãi mãi chiếu nhói vào tim tôi, không khi nào tắt. Cuối năm 1957, mẹ tôi viết thư báo tin và gọi tôi về dự đám cưới thu vào ngày 27 tháng 12. Quyền cũng viết thư cho tôi một bức thư tràn đầy hạnh phúc. Và không quên ngỏ lời cảm ơn tôi đã giúp đỡ anh trong việc xây dựng gia đình. Dieng Thu không viết cho tôi, dù chỉ là một chữ. Tất nhiên tôi không thể về dự đám cưới. Tôi gửi một số tiền dành dụm được cho mẹ tôi. Và một tấm vải dù mừng Thu. Ngày 27 tháng 12 đối với tôi trở thành ngày kỷ niệm đau buồn. Tôi biết giận ai trong chuyện này được. Giận Thu ư. Giận mẹ tôi ư. Hay là giận chính tôi? Sau đó, tôi nhận được thư của Thu đề ngày 1 tháng 1 năm 1958. Thu chúc mừng tôi năm mới. Và viết, anh Dương à, từ nay em sẽ vĩnh viễn là em gái của anh. Được mẹ cho phép, em đã đổi từ họ Nguyễn Họ Khai Sinh cũ Sang Họ Đỗ. Họ của cha chúng ta. Em thích như thế. Anh bằng lòng chứ. Thế là hết đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ thì anh đã rõ tôi đến đây cốt để sống lại những kỷ niệm xa xưa. Và chắc anh vừa nghe vừa thầm khen tôi là khéo giữ kín câu chuyện tâm tình đến thế. Đúng như vậy, suốt những năm dài cùng anh lặn lội ở chiến trường B, không mấy khi tôi không nhớ đến Thu, nhưng chưa bao giờ tôi kể cho anh nghe về Thu cả. Lần này tình cờ gặp anh ở đây, thật là dịp may để tôi trả nợ anh. anh uống đi cà phê tôi mang theo đấy. Đêm xuân như thế này ta có thao thức ít ngủ đi một chút cũng là phải lẽ thôi. Tôi chuyển ngành từ sau 75. Anh ạ, trong một chuyến công tác ở Sài Gòn, tôi có lần theo dấu vết của cha thu. Người cha đã bỏ con bỏ vợ, Dinh tê vào Hà Nội bị tạm chiếm năm 1948 ấy. Tôi đã gặp được ông ta. Ông ta là chủ một tiệm bán vải. Hay nói cho đúng hơn Là chồng của bà chủ tiệm bán vải. Ông ta to béo nhãn nhụi, ăn mặc chảy chuốt, suốt ngày im lặng đứng bán hàng cho vợ như một kẻ làm công. Ông ta chẳng có nét gì giống thu cả. Chính vì thế, hoặc do một mối ác cảm ngấm ngầm đối với ông, nên tôi chỉ trò chuyện qua loa như một người khách mua hàng, mà không nhắc gì đến cô Mai và thu hết. Anh Năm, anh đừng nóng ruột. Tôi sẽ nói nốt những điều anh cần biết. Thu và Quyền Hiện đang sống ở Lâm Đồng. Hai vợ chồng đều dạy học và đã có hai con. Một trai một gái. Thu đã đón mẹ tôi vào trong đó. Nhà Thu có vườn rộng lắm. Mẹ tôi đã trên 60 rồi. Yếu rồi. Năm nào bà cũng rục tôi lấy vợ. Nhưng tôi đành chịu. Chưa làm theo được ý muốn của bà. Có những cô mến mình. Nhưng mình không ưng. Lôi thôi thế. Anh Năm, anh có nghe thấy không? Đấy, tiếng chim gọi vịt đấy. Thôi, anh đi nghỉ đi. Để mặc tôi ngồi một mình. Tôi không ốm đâu. Anh đừng lo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Trang cuối của cô Xanh, tác giả Trương Văn Tuấn. Hôm trước có cô gái làm ở đài truyền hình tỉnh ghé lại. Hỏi cô có chuyện gì hay hay về nghề về đời không hay hay ý là lấy được nước mắt người xem. Cô nghĩ nghĩ một hồi rồi lắc đầu cười tươi roi roi. Nụ cười đó khiến người ta không còn kỳ vọng về những diễn biến gập ghềnh gây cấn. Nhìn thêm bức vách trống trơn, không một tấm bằng khen, không cờ lưu niệm cho chuỗi đời dài đi dạy. Cô gái càng tin cô xanh không thể là nhân vật cho chuyên mục mình đang phụ trách. Sao cô không treo bằng khen? Giấy khen gì lên cho đẹp? Cô gái không giấu được những phán đoán, thăm dò của nghề phóng viên. Cô xanh cười. Cô thích vậy, nhìn cho thoáng co nạc. Cô gái cần tìm một nhân vật giáo viên về hưu cho số lên hình tháng tới. Chuyện đời chuyện nghề ai mà không có, cô xanh cũng có. Nhưng nước mắt của mình nhiều khi chảy ngang dòng nỗi niềm của người khác. Khơi lại lỡ làm họ ướt má, thành ra tội lỗi. Cô gái về, cô xanh nhìn lại bức tường. Bức tường như cái đồi chọc nơi xưa. Ờ, trống trơn, nhìn nhẹ nhàng dịu mắt nhưng biết đâu người ta nhìn vào lại thấy nhợt nhạt, hoang tàn, gợi cho họ u buồn. Hay là... Đêm nằm chờ tiếng xe của Khải, cô nhớ ra trong thùng dưới gầm giường mình có tranh học trò vẽ. Có bản nháp để luyện chữ đẹp. Các con ghi chú rõ ràng. Kính tặng cô xanh. Nếu treo lên cũng đáng tự hào. Xe của Khải về tới ngã ba thì giảm tốc độ. Ấn còi binh binh rồi rẽ trái. Lướt ngang nhà cô xanh thêm tầm 30 mét thì dừng lại. Sau một ngày của Khải. Đèn xe lướt ngang quét một vệt sáng ngoài cửa kính. Trong tích tắc thôi. Nhưng nó như tìa phép mang tên an lành. Chỉ cần lóe lên là cô xanh được chìm vào bình yên đến lạ. Ngày ấy, nhà cô nằm trên một con dốc, cao cao vừa phải. Nhà cô nhỏ xinh. Sau giờ tan lớp, cô đi nhanh về cùng con gái ngồi trên khúc gỗ ở hiên nhà, nhìn xuống và vẫy chào đáp lại từng nhóm trẻ nhờn nhơ dưới đường. Chiều nọ. Cô về đến chân dốc thì chồng cô đang hí hửng đi xuống. Anh bảo cô nấu cơm đi. Anh vào dãy chút rồi về. Chờ chút anh về. Cũng hay thế. Hôm thì anh nấu trọn vẹn. Hôm thì cô nấu tiếp. Cũng có khi mình cô nấu hết. Rồi cả nhà cùng ăn. Nhưng lần này một chút của anh dài đến đêm hôm. Cô, đàn ông, chai cháng đốt đuốc đi tìm. Cô nhớ từng thấy người bị ong đốt vào cổ, rồi bị phù nề, khó thở. Cô nhớ có người bị rắn cắn, thân người tím tái, co giật. Người ta nhớ có người đang cuốc đất thì lặng lẽ lụi dần, nằm xuống bất động bên nông cụ. Nên họ soi đuốc vào từng bụi cây, rãnh đất. Họ đi sâu vào rừng, rồi tản rộng ra tìm. Họ chỉ ai về nhà nấy khi có thanh niên ngập ngừng nói. Thấy anh nhảy lên xe máy, quá ra người ta xuống dưới kia mất rồi. Anh mang túi vải căng tròn. Cô lắc đầu. Không thể, lúc đó anh đi tay không? Người thanh niên lý nhí. Đến hai túi, túi của anh và của người phụ nữ đi cùng. Cô ngồi suốt đêm ở khúc gỗ trước nhà, lưng dựng đứng nhìn xuống đường. Con đường vắng tanh. Đến lúc trăng lên, ở tít xa hướng anh đi cũng không thấy bóng ai quay về. Đứa con gái nhỏ gối đầu lên đùi cô ngủ thiêm thiếp, thi thoảng a trong miệng vì bị đau mình. Khó chịu. Tháng sau mưa về, từng khóm cỏ mọc lên dày mặt dốc, cô kiên trì quốc hết để không bị che tầm nhìn. Chiều chiều cô xanh vẫn ngồi trước nhà, khúc gỗ này mục thì thay khúc gỗ khác. Có lúc cô vẫy chào đáp lại bọn trẻ ngang qua, có lúc không khi ấy cô bận nhìn thật xa xuống kia. Cũng trong những chiều đó, đứa con ủ rột đến nép vào lòng mẹ thì cô phát hiện con mình bị sốt. Con bé sốt mấy ngày liền, trạm xá nơi đó chưa đủ điều kiện khám và chữa. Cô vội vàng tìm xe về quê. Nhưng không kịp, cô không cần ghé bệnh viện nữa mà đi thẳng về nhà mẹ. Cô ôm con và rũ rượi gục vào lòng mẹ mình. Hai tuần sau cô trở lên trường. Cũng khoảng thời gian ấy có người lên hỏi. Chỗ này có chuyện gì hay hay không cô? Cô nói. Cũng có. Rồi những chuyện cô kể giúp mang lên đấy trường mới. Lớp mới. Ngón tay gầy gầy của cô chỉ về hướng cái nhà gỗ tọt tẹp. Cô nghẹn nghẹn nói. Thuốc hạ sốt nhiều khi không còn một viên. Ba tháng sau cái nhà gỗ đó thành cái trạm xá đúng nghĩa, kiên cố, có người, có thuốc, có giường Một chiều nọ vừa tan lớp, người ta chạy đến nói, chồng cô về rồi. Anh không về nhà của hai người mà ở chỗ cái tròi trong dãy Cô vù chạy vào dãy Cô thục chân xuống hố. Cô nhảy qua bụi cỏ. Cô gần như hết hơi vì cứ chạy nhấp nhô. Nhấp nhô trên lối đi chưa mòn hẳn. Cô đứng chết chân trước can tròi. Khói bếp còn vương vất trên mái lá. Vài bộ đồ đang vắt lên vách. Chắc anh đã về vài hôm. Người phụ nữ một tay nâng bụng bầu, Tay vịn bàn từ từ ngồi xuống. Anh cũng nhìn cô hồi lâu rừng ngựa ngùng. Ăn cơm chưa? Cô dáng thở để không chết vì mệt. Cô không nhớ mình có trả lời anh chưa, chỉ nhìn cái bàn siêu vẹo, cơm ít ỏi, biết không đủ cho ba người, nên cô đi về. Lúc đi ra cũng vậy, đường nhấp nhô nghiêng ngả, thêm cả trời trạng vạng nên cô khụy xuống đôi ba lần. Từ đó ít thấy cô ngồi trước hiên nhà, còn dốc thì cứ thế, chơ trọi không bụi cỏ ngọn cây nào mọc lên, chắc nó hờn dỗi cô năm xưa cào quốc mạnh tay. Cái dốc chống trơn thì thoáng đẳng, dễ chịu, nhưng nó cũng dễ thấy về hướng dẫy, chiều chiều khói bếp cuộn lên, ngột ngạt lòng người. Hôm đó cô đón chào đồng nghiệp mới, rồi cả nhóm cùng nhau qua trạm y tế phụ tiếp nhận thêm dụng cụ y khoa thì gặp anh đưa người kia đến chuẩn bị sinh con. Với điều kiện hiện tại, việc sinh nở hẳn là an toàn hơn nhiều. Ngày về. Anh chỉ ngượng ngùng hỏi cô, ăn cơm chưa? Đến tận bây giờ vẫn không hỏi, con đâu em? Cô trần trừ một lúc lâu rồi quay sang hỏi vị lãnh đạo phòng. Em về nhé. Trường mới đã có, trạm y tế cũng đủ đầy, đường rộng hơn. Giờ không mở thì chợ cũng đông. Ừ, em, ông nhìn cô đầy chân quý. Cô về, dưới xa lắm. Với mẹ với con. Không chọn dạy ở gần nhà mẹ ruột, cô sang huyện bên. Cô biết khung trời nào cũng có vui có buồn. Để người nhà thấy mình ướt mắt thì không nên. Đồng nghiệp trẻ đều năng động, giỏi giang. Cô phải đuổi theo thời cuộc bằng cả tấm lòng. Phải mất vài năm cô mới thích ứng với đổi thay, cải cách. Bằng khen. Giấy khen dành cho cô cũng mới mon men được ký thì cuộc đời lại không cho phép. Vào tiết học, bé gái chạy lên mách. Bạn Khải trốn học đi chơi rồi cô. Cái trường xã nằm chơ giữa bốn bề đồng ruộng. Bọn trẻ lâu lâu cao hứng lại rủ nhau bỏ học đi tắm sông, trộm trái. Lại là Khải và đồng bọn. Giáo viên hay mắng yêu như thế với nhóm trẻ năng động này. Cô nghĩ... Bọn này lại nghịch. Nhưng lần này cái tinh nghịch thành nghịch cảnh đớn đau. Đứa tám tuổi trong nhóm ấy bị đuối nước, vĩnh viễn rời xa trường lớp. Trong hỗn cảnh khóc than, có ai đó chợt xen vào ý nghĩ. Lỗi tại ai? Đám trẻ tinh nghịch bỏ học đi chơi thì trách ai bây giờ? Nhưng lúc đó ai đứng lớp? Sao không đi tìm? Cô xanh có sai không? Người lên tiếng xin lỗi trước chắc là người sai. Nhìn đứa trẻ bằng tuổi con mình đang nằm im lìm dưới hai ba lớp vải. Nhìn người mẹ tuổi ngang mình đang rũ rượi ôm chân giường gào khóc. Cô xanh nấc lên hai tiếng. Xin lỗi. Rồi ngưng nghẹn. Thằng Khải đang đứng líu díu giấu mặt vào người cô cũng quả khóc theo. Không ai trách hơn gì thêm. Nhưng từ ngày ấy cô đi về lặng lẽ. Vẫn là công việc. Vẫn là trách nhiệm nhưng cứ yên ắng lạ thường. Có người đàn ông bước đến hỏi cưới cô. Anh là cậu ruột của thằng bé đã mất kia. Anh nói hôm đó thấy cô suy sụp mà thương cảm. Rồi để ý. Rồi thích. Không biết vì mặc cảm tội lỗi nên muốn bù đắp. Không dám chối từ. Hay vì tự thấy sống độc thân là kỳ cục. Ngày ngày đến lớp mà nét mặt không vui. Ánh mắt nhiều ẩn út. Đớn đau sẽ thành gương xấu cho bao thế hệ trẻ thơ, hay chỉ đơn giản là thấy đối phương vừa mắt vừa lòng, mà cô đã nhận lời. Nhưng rõ ràng, bận rộn với yêu thương, cô thấy mình thêm hữu dụng, yêu một ai đó và cho phép ai đó yêu mình không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm thiêng liêng. Cuộc sống cứ thế bình yên. Rồi chồng cô đi trước, đi nhẹ nhàng thanh thản cô xanh xin nghỉ hưu sớm, rút về mái nhà nhỏ với công việc may vá, sửa áo quần, với những an yên trong lòng do tự mình dựng xây. vài năm sau, ba mẹ của khải cũng ra đi đột ngột, nhưng đớn đau vật vã. khải khi ấy ngồi trên xe cấp cứu nắm chặt bàn tay của hai người thân yêu trong đời mình, chân mắt nhìn ra biển người chật kín bốn bên, tiếng còi xe cứ hú lên ai oán. Khải tung cửa xe nhảy ra kêu van, làm ơn, làm ơn. Người ta cũng muốn làm ơn, nhưng khoảng không lúc ấy đã chật kín. Khải trở lại xe nắm lại hai bàn tay kia, thì đã thấy lạnh ngắt. Còn không bao giờ quên cái giây phút bất lực đó. Có những hôm đi làm về, thấy nội đang đi chơi, đi uống trà ở nhà hàng xóm. Khải lại tí tờn chạy sang nhà cô xanh ăn ké chén cơm. Mẹ nheo miếng bánh. Có hôm nội nói với cô xanh. Khải muốn lái xe chở người bệnh. Nó học bằng lái rồi đó. Sau này tôi chết, thì cô động viên nó lấy tiền phúng điếu đó mà mua xe nha. Cô xanh không đợi ngày đó. Cô chọn lãnh tiền lương hưu một lần. Có cơ hội thì làm đi con. Hay tin chú lái xe năm xưa chở cha mẹ của Khải định bán xe nghỉ lái. Về mở quán cơm thì cô xanh cầm tiền sang đưa Khải. Thằng thanh niên lại quả khóc như hôm đi đám tang bạn cùng lớp. Nhận xe xong trong tay vẫn còn mấy chục triệu Khải định bụng mang về đưa lại cô xanh dằn túi phòng khi có bệnh. Ai ngờ đang bon bon trên đường thì gặp thằng say. Nó thấy dòng chữ xe chở người bệnh thì tự dưng trướng mắt. Liền chặn đầu xe ném liên hồi hai ba cục đá, rồi lao đi trốn. Thay kính xe xong thì sạch luôn mấy chục triệu trong túi. Như đứa con bị đời vùi dập thì về mách mẹ, Khải vừa buồn vừa út chạy sang nhà cô xanh. Gặp kẻ xấu mà không bị thương là mừng rồi. Cô mừng thật lòng. Khải ngày ngày chờ người bệnh đi và chờ cả người trở về nhà lần cuối nhà nào có điều kiện thì khải lấy đúng giá, nhà nào khó khăn hay suy sụp trước mất mát thì anh lặng lẽ quay xe rời đi. lâu lâu anh mang vài trăm, một triệu sang trả cô xanh, cho cô có tiền xài. thấy khải ấy nấy vì tiền kiếm được còn phải chia ra lo cho nội, cô xanh đùa thật lòng. mài mốt cô bệnh, chờ cô miễn phí là được. mỗi lần khải trả nợ, cô đều ghi vào sổ tay. Ngày 17 tháng 5, Khải trả một triệu. Ngày 20 tháng 9, Khải trả tám trăm. Khải biết là cô cố tình làm vậy, cho Khải vui, cho hợp với tính tự ái của bọn đàn ông. Sáng nay Khải nghỉ một hôm, sang phụ cô xanh dọn dẹp trong ngoài và trang trí lại bức tường. Trong thùng giấy, trong những túi ni lông bọc kín, Rõ ràng cũng có nhiều kỷ niệm đẹp của quãng đời đi dạy, rất đáng giá để trang trí lên con dốc nghiêng nghiêng của mỗi đời người. Lau bụi cho bức ảnh trắng đen của bé gái trên bàn thờ, Khải khe khẽ nhắc lại. Bằng tuổi con cô nhỉ? Úm! Um, bằng! Trên bàn thờ có sổ tay ghi nợ của Khải. Anh tinh nghịch mở ra từng trang. Dẫu biết chắc chắn là cả đời này sẽ không trả hết nợ cho cô sanh, nợ yêu thương, nợ áo quần, nợ cơm, nợ nước, nợ mấy trăm triệu. Rồi anh mở đến trang cuối của quyển sổ, Ngày, tháng, năm, Khải đã trả hết nợ. Cô sanh tính trước, đến ngày cô ra đi thì coi như Khải đã trả xong nợ trang cuối này dành dành câu chữ là bằng chứng cô tạo nên để không ai phải thắc mắc gì thêm. từng cơ mặt của khải dần run lên, hai môi đã cố nghiến chặt nhưng vẫn bật lên tiếng cảm thán khe khẽ. ôi mẹ ơi. tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên dưới đá lặng im tác giả đào thu hà. chập chờn Mờ ảo. Không rõ là mơ hay thực. Bông hoa nhỏ năm cánh màu đỏ bầm như tiết đông hiện ra giữa bồng bềnh. Lơ lửng sương gió khẽ chạm vào vai áo thắng rồi lại bay lên như mời gọi anh đi theo. Thắng hứng để bông hoa đậu vào lòng bàn tay mình. Nhưng bông hoa đã tan biến hệt như chưa từng xuất hiện. Chỉ có những hạt xương lạnh động lại, ẩm ướt, dấp dính và đỏ như màu máu. Phút chốc, màu đỏ loang ra, che kín khuôn mặt con xoan trên tấm hình bài báo đăng tin nhà ngoại cảm nổi tiếng mới giúp một gia đình tìm được hài cốt liệt sĩ ở chiến trường phía nam. Lạnh toát, sống lưng thắng nổi gai khi cặp mắt trong hình bị nhuộm đỏ ké. Sao lại để người về người ở lại vậy Thắng ơi? Đưa các bạn anh về hết đi. Nằm đấy gió núi, xương trắng rét lắm em ơi. Tiếng khẩn cầu bị âm thanh của những trận gió bấc ràn rạt trên mái nhà thổi tạt đi. Lúc được, lúc mất rồi tan vào đêm đặc quánh. Bóng người nhạt nhòa trong gió sương không rõ mặt. Thắng thẳng thốt gọi. Vật vã. Mơ màng. Ngơ ngác. Tiếng gọi bị đánh vỡ bởi cơn mưa đêm kéo về từ phía rừng rồi ảo ạt xuống cùng những tia chớp chói lóa nhoáng lên như muốn rạch nát màn đêm gió luồn qua kẽ hở của cửa sổ, xô tờ lịch treo tường lạch sạch. từ không trung, những tờ lịch mỏng bay về xếp chồng lên nhau, từng cuốn, từng cuốn phủ kín cả căn phòng tập thể. ký ức chập chờn suốt mấy chục năm mơ mơ hồ hồ, lúc ẩn, lúc hiện. anh cả về nhà vào giữa năm bảy tám, nghe tiếng lộc cọc ở cổng, mẹ lập cập chạy ra. Trông rõ anh thì quả khóc, vừa ôm, vừa phát vào lưng anh hệt như cái cách mẹ đánh đòn những lúc Thắng mãi chơi không chịu về để mẹ phải đi tìm. Thắng đứng nhìn mẹ và anh ngơ ngác. Mãi đến khi mẹ nhắc Thắng ra đồng gọi chị dâu về, Thắng mới biết đấy là anh cả. Nhìn anh gầy nhom như bơi trong bộ quân phục đã bạc màu. Nước da mai mái và ống quần buông Thắng không thấy ống chân thỏ ra khác xa với anh cả rắn giỏi. Tươi tắn trong tấm hình chụp kỷ niệm trước ngày anh lên đường. Nghe thắng gọi, chị dâu đánh rơi bó mạ đang cấy, vừa chạy vừa ngã rúi rụi trên cánh đồng. Rồi cứ thế để nguyên đầu tóc, áo quần dính đầy bùn, chị gục vào cánh tay anh quả khóc. Anh về, ai cũng mừng, chỉ có con xoan nhìn anh nhấm nhàng hỏi sao anh về mà không có xe bộ đội chở về tận nhà, ngược áo anh không có huân chương. Hông không đeo súng ngắn. Phải như thế mới oách. Mẹ định mắng nó nhưng anh cả chỉ cười bảo nó còn trẻ con. Biết gì? Con soàn không bao giờ nhắc đến anh cả. Bạn bè trên lớp hỏi. Nó lảng ngay sang chuyện khác. Anh về. Mẹ thôi thức trắng mỗi đêm thắp hương dì dầm nói chuyện với bố. Ngày anh cả lên đường. Bố còn dẫn thắng đi tắt qua lối cánh đồng. Kịp dặn dò anh trước khi đoàn xe đưa tân binh lên đường chuyển bánh. Ngày về, anh chỉ có thể nói chuyện với bố qua khói hương bảng lạng. Vết thương để lại từ những ngày trong quân ngũ đã bào mòn cơ thể bố, khiến bố chẳng thể gắng gượng đợi đến ngày gặp anh. Anh cả cũng bị thương nặng, cắt một đoạn ruột, chân phải cưa quá gối và đau đầu dữ dội những hôm trời mưa rét. Mẹ cứ nắm mái cái đoạn ống quần buông thóng xuống. Tự động viên mình và động viên anh. Ừ, con trở về là may rồi. Anh cả về nhà được mấy tháng thì anh Chiến nói với mẹ. Con tòng quân. Mẹ thoáng sững sờ. Muốn trách móc anh nhưng rồi nhìn ảnh bố. Mẹ lại thôi. Ngày còn sống. Những tối ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét nghe đài bố thường thở dài tự hỏi chẳng biết bao giờ chiến tranh mới kết thúc. Rồi bố ôm con xoan. Bảo mẹ. Nếu khi thằng Chiến, thằng Thắng lớn lên mà chiến tranh chưa kết thúc thì bà đừng cản chúng nó. Nếu không phải vì vết thương hành hạ tôi sẵn sàng cầm súng vào miền Nam theo thằng cả, đánh giặc cùng nó. Trước khi anh Chiến đi mẹ chạy ngược xuôi kiếm vài lạng thịt cho anh bồi dưỡng, kỳ cạch giã lọ muối vừng để anh mang theo. Anh Chiến chặt tre làm cho mẹ một chiếc trống để mẹ nằm nghỉ trưa. Ngày anh lên đường. Mẹ mượn được chiếc xe đạp của bác chủ nhiệm hợp tác xã trở Thắng chạy ngược gió trên đường đê hun hút lên ga tàu tiễn anh. Năm ấy, Thắng và con xoan lên 10, thua anh chiến đúng 9 tuổi. Sân ga chiều tháng chạp rét căm căm, thông thống gió. Làn mưa phùn mờ ảo như sương khói quyện vào nhau khiến mắt mẹ phủ một tầng hơi nước mỏng. Những người lính trẻ trong bộ quân phục xanh túm tụm với nhau rộn ràng cười nói như chẳng cần băn khoăn, lo lắng về những điều chờ đợi họ ở nơi đoàn tàu sắp đưa họ tới. Anh Chiến nắm bàn tay mẹ, xoa đầu thắng thay cho lời chào rồi nhảy lên tàu. Bóng lưng anh cao gầy hơi chúi về phía trước chen trong tiếng hát của những người lính trẻ tiếp nối nhau lan đi. Mưa phùn, gió bấc và sương giá cuốn theo nhịp tàu chuyển bánh xa dần xa dần mẹ về tìm thắng từ giây phút cuối cùng được cầm tay nghe mẹ dặn dò cho đến khi đầu đã hai thứ tóc thắng mới lại gặp mẹ trong giấc mơ mẹ vẫn như thế chẳng thay đổi gì hệt như cái dáng in nơi bầu cửa bóng lưng trùng xuống mắt ngóng ra đầu ngõ một sáng tháng hai bản tin phát trên loa như ngọn gió mùa rét buốt Đau nhói quất thẳng vào nỗi lo lắng mất ăn mất ngủ của mẹ từ ngày tiễn anh Chiến theo đoàn tàu lên phương Bắc. Mấy tháng sau, mẹ mơ thấy anh Chiến về đứng ở giữa sân, áo rách nát, không nói gì chỉ khoanh tay chào mẹ như ngày còn bé đi học về rồi quay lưng, dáng hình tan vào sương gió. Anh cả chấn an mẹ và cũng để tự chấn an mình, nhưng giấc mơ thường diễn ra trái ngược với sự thật. Mẹ vin theo lời của anh cả để nuôi niềm tin, nuôi sự chờ đợi. Mẹ nghe ai mách lén đi tìm chỗ gọi hồn. Không có hồn nhập về là người còn sống. Ngón tay mẹ ám màu đỏ chân hương gột mãi không sạch. Một chiều, có hai anh bộ đội tìm đến nhà. Mẹ thắp hương cho bố, cố không để mình bật ra tiếng khóc. Anh cả định hỏi gì mà miệng cứ méo sệt. Dúm gió cả lại không thể cất nên lời. Mãi đến khi thằng cu chung con anh cả đang ngủ trong buồng khóc ré lên đòi bà, mọi người mới như bừng tỉnh. Hai anh bộ đội đưa cho mẹ và anh cả quyển nhật ký của anh chiến gửi về trước khi hy sinh ít ngày. Trận ấy, tổ của anh nằm lại hết. Pháo địch rội như mưa, không có cách nào vào để chuyển tử sĩ ra được. Lúc này thì mẹ chẳng thể nào kìm nén được nữa. Tiếng hờ con trong thời khắc nhá nhem giữa ánh sáng và bóng tối giao tranh nghe não nề, buốt nhói. Cổ họng anh cả giật giật, nước mắt không vỡ hết ra được, cứ tấm tức trong lồng ngực. Trong buồn, tiếng chị dâu du con nghẹn nghẹn, sụt sùi, Con xoan cúi găm mặt, xoắn chặt hai tay vào nhau, chẳng biết nó nghĩ gì mà chán cau lại. Thắng mở cuốn nhật ký, mấy dòng ghi vội. Trang viết cuối cùng đề ngày cuối tháng 6 năm 84, một bông hoa năm cánh nhỏ ép khô giữa những trang giấy khe khẽ rơi ra. Hai anh bộ đội đi khỏi, con xoan cay nghiệt, chẳng biết nó học được ở đâu những lời ấy. Đã bảo đừng đi nhưng cứ muốn làm anh hùng thì phải chịu, đẩy người tìm cách chạy được về đấy thôi. Anh cả xô ghế đứng dậy, vớ lấy cái nạn chĩa về phía con xoan. Nhưng rồi anh bỏ cái nạng xuống. Mặt anh tái đi trong nỗi giận dữ. Từ hôm ấy, trong nhà chỉ có tiếng nói của thằng cu chung. Những ngày sau mẹ nhớ câu chuyện truyền từ đời này qua đời khác ở làng. Mỗi đêm trăng rằm là lúc những linh hồn xa quê đứng ở bến đò chờ người nhà bắc giải lụa trắng qua sông mà về nhà. Chiếc áo cưới cả đời chỉ mặc một lần và để dành đến lúc về với đất. Mẹ cắt ra khâu thành cầu lụa, mẹ gầy gò nên giải lụa cũng nhỏ bé. Lúc đầu, con soan còn đi theo mẹ, sau nó lấy cớ bận học, đùn cho cu chung. Đến khi mẹ bị lòa, chẳng biết vì những đêm khóc thầm nhớ thương con hay tại khói xương động lại nơi đáy mắt, thằng Trung thành người chỉ đường, thành đôi mắt dắt bà ra biến đỏ. Nó không bao giờ quên nhiệm vụ của mình dù các bạn cùng trang lứa ý ới dù đi chơi đánh trận giả, nhảy lò cò. Con xoan nói mẹ mê tín dị đoan làm nó đi họp bị chi đoàn phê bình không ngẩng đầu lên được. Mẹ cất giải lụa, tự trách mình nghèo khó, cầu lụa nhỏ bé khiến anh chiến mãi không về. Còn anh cả, những cơn đau đầu rằn vặt nhiều hơn. Anh không kêu la mà ôm đầu nghiến răng chịu đựng. Có lúc, anh rót chai rượu tu ừng ực để quên cơn đau. Say, anh đưa những ngón tay dở dẫm vào mòm chân cụt, khóc nấc. Một phần thân thể anh nằm lại Campuchia bởi mìn của quân Khmer Đỏ vào ngày cuối mùa mưa năm 77. Những tiếng đi đùng sấm sét như muốn xé toang màng nghĩ. Đạn, pháo. Tiếng hô xung phong chạy suốt từ chân đồi lên tới đỉnh núi, loang khắp cánh rừng. Đá núi bị băm nát, tơi tả, đá bị nung chảy thành bột, thốc lên trắng xóa theo từng trận đạn chút xuống như mưa. Mầm cỏ bền bỉ len mình trong kẽ đá mà vươn lên bị xéo nát, nhựa chưa kịp ứa ra đã biến mất trong bụi đá khô gian. Những tấm lưng áo bạc phách, tơi tả, dọc ngang những vệt máu đỏ bầm, chẳng chịt nép mình vào vách đá, nhưng chẳng thể nào tránh hết được. Bóng người bị kéo bật ra, ném tung lên rồi rớt xuống. Thịt da tàn nát, vương vãi, máu nhuộm bầm đất đá, chưa kịp khô đã lại trồng lên lớp khác. Những cột lửa đỏ rực bốc cao, nóng dẫy tỏa ra mùi thịt da, mùi tóc khét lẹt. Ẩn nấp trước miệng hang trên đỉnh cao, tôi nắm chặt chiếc ống nhòm. Vài việt nâu xỉn khô lại đóng thành vẩy trên da ngứa ngáy mà chẳng dám gãi. Pháo địch rội xuống hết lớp này đến lớp khác, muốn san phẳng cả đỉnh núi. Ống nhòm không rời mắt, tinh thần được tập trung tối đa để quan sát, phát hiện trận địa pháo của địch báo cho pháo binh của ta bắn. Tiếng truyền tin xẻ xẻ, ồm ồm, rèn rẹt trong hang vang lên. Trong một thoáng, Dường như tiếng pháo ngưng bạc, rồi tiếng pháo lại giít lên rồn rập, bóng người từ các sườn núi ngã xuống, vách núi như tấm thủy tinh trong suốt bị mặt trời lúc gần tắt nắng chiếu lên màu đỏ ối. ầm, um, Một quả đạn nổ ngay trên đầu, những mảnh vải áo bay lên phất phơ, mảnh vướng vào đá, mảnh rơi xuống vực, từ trong túi áo bông hoa bé nhỏ màu tiết đông rơi ra máu từ ngực thành chất kết dính cho cánh hoa đậu lại. Tôi văng vào trong hang cùng hai người đồng đội và mảnh pháo kẻ thù. Hang đá sụp xuống. Khối đá lớn rơi xuống che kín dấu vết nơi từng là miệng hang. Hơn bốn giờ sáng. Trời rét ngọt. Bóng núi chót vót khuất trong màn sương mờ phủ kín tạo thành những đường viền mờ mờ tựa như nét chỉ đen tô đứt quãng. Thắng bưng mâm cơm. Đặt 9 chiếc bát và 9 đôi đũa lên bàn thờ rồi châm lửa thắp nhang. Chúng em sẽ quay lại nơi tìm thấy các anh để tìm lại một lần nữa. Các anh linh thiêng phù hộ để chúng em sớm tìm được những người còn đang nằm lại với gió sương. Mùi nhang trầm trong căn phòng nhỏ đơn sơ như xua bớt đi cái lạnh giá của sương sớm. Đại đội mới tìm được 9 liệt sĩ. Chín chiếc tiểu sành phủ cờ đỏ sao vàng nằm yên lặng bên nhau tại vị trí trang trọng nhất trong căn phòng nhỏ. Ngày mai, đơn vị sẽ đưa các anh về quây quần bên đồng đội tại Nghĩa Trang. Điện thoại reo, thắng giật thót, số của cu chung. Không biết ở nhà có chuyện gì. Anh hồi hộp bắt máy. Là chị dâu. Giọng chị khàn đặc. Đêm qua chị mơ thấy bố mẹ về. Bố mẹ bảo chị về nhà chuẩn bị đón chú chiến. Chị thấy lòng mình cứ cào lên. Chẳng thể nào ngủ được nên phải gọi điện để hỏi xem có phải đã có manh mối gì không. Thắng nghe chị nói chợt nhớ lại ngày xưa. Anh cả về được một tháng thì chị dâu biết mình có thai. Hình như chị chưa tin vào sự thật. Mặt chị chốc đỏ bừng. Chốc lại tái nhợt. cu trùng ra đời mang đến niềm vui mới trong nhà. Mẹ có thêm mối bận tâm để bớt lo gần lo xa về anh Chiến. Mẹ thương đứa cháu nội đến đứt ruột đứt gan. Thằng bé cũng quấn bà hơn quấn mẹ. Xa bà một buổi là nó đòi bế đi tìm cho bằng được. Nó khôn lớn dần trong tình yêu thương của bà nội. Sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung của anh cả. Chị dâu hay nựng nó, chung là giống của ai? Nó ngọng nghịu đáp lại giống bà nội, giống bố. Nghe nó nói, chị dâu thở phào, rụi mặt vào bụng nó mà hít hà. Mỗi lần nghe ai khen thằng Trung giống bố, giống chú, chị cười sung sướng. Trong nhà, duy nhất chỉ có con Soan là không thích thằng bé. Mà thật ra, chẳng thấy nó yêu quý ai. Càng lớn, nó càng khủng khỉnh và cay nghiệt. Là anh em sinh đôi nhưng thắng chưa bao giờ hiểu được nó nghĩ gì, muốn làm gì. Nó soi mói. Sao không thấy chị dâu đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà? Từ ngày anh cả về cũng không thấy chị đi cất võ tép nhỉ? Mặt chị dâu thoáng sượng lại. Tiếng hút thuốc lào của anh cả không vang như mọi khi mà khèn khẹt như vướng gì trong cổ họng. Anh chỉ khẽ bảo. Đây là chị dâu mày. Đừng có quá đáng. Mẹ thở dài dắt thằng Trung ra biến sông. Mẹ muốn mắng đứa con gái cay nghiệt nhưng lại sợ nó cho rằng mẹ bênh chị mà thêm khúc mắc với chị dâu mình. Cả cây làng này nhắc đến chị ai mà chẳng khen. Chồng đi chiến đấu, phụng dưỡng bố mẹ chồng, quần quật làm nuôi mấy đứa em thơ dại. Để thắng và xoan đi học, chiều làm đồng về chị lại cặm cụi mò cua, bắt ốc đến tối mịt, ngày mưa cũng như ngày nắng chẳng nề hà. Về nhà được một chốc lại tất tả đi thả vó tép. Nếu sinh lòng khác thì sau ngày giải phóng không thấy chồng về. Chị đã chẳng chịu ở lại chịu khổ cực mà đợi chồng. Đi cất vó tép đêm sung sướng gì? Gió máy, sương sớm, đồng không mông quạnh, gò mà lạnh lẽo ghê giợn. Bao đời nay làng chả bảo cái gò ngoài đồng là gò vui sát giặt tẩu ô. Đêm tối trời nào cũng nghe tiếng khóc than theo gió tạc từ ngoài ấy về làng. Có đêm, chị dâu chẳng tất tuổi chạy về. Tóc tai chị sổ tung. Quần áo lấm lem bùn đất đấy sao? Chị bảo gặp ma sợ quá nên bỏ chạy. Trời lạnh mà chị phải múc nước giếng gột bùn đến tận nửa đêm. Ám ảnh. Từ hôm ấy, chị không đi cất vó tép đêm nữa. Một tuần sau thì anh cả về. Những ngày phải nằm một chỗ, biết mình chẳng thể đợi được đến ngày Thắng đón được anh chiến trở về. Mẹ dặn dò đi dặn dò lại Thắng và con Soan phải thương chị dâu, thương cháu. Thắng đồng ý với mẹ còn con Soan lặng im chẳng nói gì. Ánh mắt nó đầy những toan tính xa lạ mà Thắng không hiểu nổi. Phút hấp hối, mẹ nhờ Thắng bế ra nằm ở cái trõng tre. Thắng mang chiếc gối mẹ hay gối đầu thả ra sông. Thấy mẹ giấu giải lụa bắc cầu trong ruột gối. Giải lụa trắng bồng bềnh trôi theo sóng. Mẹ mất. Anh cả phát điên. Dường như những ngày còn mẹ. Anh đã gắng gượng hết sức để không làm mẹ đau lòng thêm. Anh ôm chăn khư khư trước ngực. Dặn dò đừng có ra ngoài kia mà xe tăng non nghiến nát. Máu thịt bè bét không nhận ra ai với ai được đâu. Anh cởi bộ quần áo trên người mặc cho khúc gỗ rồi đảo hố chôn. Cẩn thận lấy lá cây che đầu trước khi lấp đất. Anh hứng từng giọt nước mưa. Lầm bầm kêu mùa khô sắp đến. Khát lắm. Anh vác xẻng chạy ra cánh đồng giữa trưa nắng đi tìm đồng đội. Con soan lế cớ ở nhà ồn ào không học được đòi thuê phòng trọ ở gần trường. Số tiền nó thuê phòng chung với bạn bằng đúng số tiền anh cả nhận chế độ thương binh mỗi tháng. Rồi anh cả mất. Thắng dọn đồ cho anh. Trong chiếc ba lô cũ anh treo trong phòng có một vài tờ giấy ố màu, có chỗ đã mùn ra mất chữ và những tấm huân chương lấp lánh. Con soan vồ lấy những tấm huân chương ấy, mắt nó như phát sáng. Thắng giấu mấy tờ giấy định bụng đốt nhưng rồi quên mất. Con soan tìm ra trong lúc lục lọi của cải mà nó cho rằng mẹ để lại nhưng chị dâu giấu giếm hưởng một mình. Nó bảo chị dâu nếu không muốn cả làng cả xóm biết chuyện thì dẫn thằng chung ra khỏi nhà. Lúc thắng từ đơn vị trở về, con xoan đã biến ngôi nhà thành nơi thở cúng. Những tấm huân chương của bố và anh cả nó treo ở nơi dễ nhìn thấy nhất, bên cạnh tấm bằng tổ quốc ghi công của anh Chiến. Nó trở thành nhà ngoại cảm nổi tiếng, tên nó xuất hiện trên các mặt báo. Nó sụt sùi nhắc đến bố, đến anh cả. Đến anh Chiến và sự mong chờ của mẹ. Nó muốn giúp các gia đình tìm người thân để không ai phải dây dứt ngóng trông cả cuộc đời như mẹ. Nhưng nó chưa hề hỏi thắng một lần nào về việc tìm anh Chiến. Chưa từng. Chị dâu dắt thằng Trung về quê ngoại. Cuối cùng chị cũng gỡ được nỗi hoang mang rằn vặt mình suốt bao nhiêu năm. Chị thú nhận với anh cả về cái lần chị bị hãm hiếp khi đi cất vó tép. Trước ngày anh trở về. Đêm tối đã giúp kẻ đê hèn ấy che giấu thân phận của mình. Chị không biết thằng Trung là con của ai. Chị chấp nhận việc anh cả không tha thứ. Nhưng anh cả gạt đi, nói chị không phải suy nghĩ lung tung. Thằng Trung là con của anh. Cho đến khi con soan chìa tờ giấy kết luận chất độc ngấm trong cơ thể của anh cả. đau đớn, nhưng cuối cùng chị cũng biết được sự thật. Chỉ thương anh cả không hề hé răng trách móc chị một lời. Cả mẹ nữa, có lẽ linh cảm của một người mẹ đã khiến bà phần nào đoán được sự thật. Nhưng mẹ vẫn im lặng. Chị là kẻ có tội với cả gia đình. Thắng gạt đi. Mẹ và anh cả không trách chị. Em lấy tư cách gì để trách? Mãi mãi, thằng Trung là đứa cháu mà mẹ yêu thương. Là đứa con trai mà anh cả lo lắng chăm sóc từ khi cất tiếng khóc chào đời. Những bước chân đã gần lắm rồi. Thắng cẩn trọng vạch đám cỏ mọc um tùm. Vạt hoa màu huyết dụ bừng lên trong mắt anh. Đây rồi. Anh khẽ reo lên. Tảng đá che kín miệng hang nên hôm trước anh và mọi người không phát hiện ra được. Dầm. Những cây gỗ làm đòn bẩy chèn nghiêng dưới tảng đá những cánh tay vạm vỡ, loang loáng mồ hôi dồn hết sức theo từng nhịp hô dầm dập hai, ba, hai, ba, bảy văng tảng đá xuống miệng vực. Các chiến sĩ công binh dùng máy dò mìn ra từng chút cửa hang, vài chiếc vỏ bi đông nhôm, những mẩu vải quần áo nằm rải rác, mớ dây điện thoại lộ ra sau khi những nhát xẻng bới sâu vào bên trong. Một đoạn xương cánh tay nằm đè lên dây. Bên cạnh mảnh pháo đã xỉn màu và bông hoa khô lạ lùng gặp ánh sáng bỗng nát vụn. Thắng nhẹ nhàng nhặt khúc xương trắng. Cảm giác thân thuộc kỳ lạ truyền dọc cánh tay. Cũng ngày hôm ấy, TV phát đi bản tin về một nhà ngoại cảm bị vạch trần khi gia đình liệt sĩ có kết quả xét nghiệm ADN hài Cốt. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Người Trở Về Đảo. Tác giả Sơn Trần Hảo quyết định trở về đảo sau 3 năm tốt nghiệp đại học và ngần ấy thời gian trải nghiệm ở bệnh viện tỉnh. Bạn bè biết tin. Khuyên anh cố gắng trụ lại. Dù sao ở đất liền cũng có nhiều cơ hội thăng tiến và đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn dễ dàng hơn. Anh mỉm cười. Không nói gì nhưng thực tâm trong lòng anh vẫn nhiều chăn trở. Băn khoăn trở về đảo là về với quê hương, nơi ấy có mẹ cha, có những người thân yêu đang chờ anh. Nơi ấy có con đường chạy dọc bờ biển. Tuổi thơ anh và bạn bè dệt nên biết bao kỷ niệm của những trưa bỏng rát nắng hè, của những chiều ngùn ngụt mưa đông. Việc ở lại thành phố hay trở về đảo khiến anh nhiều đêm suy nghĩ. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, nhiều bệnh viện sẵn sàng chào đón anh. Trong thời gian tập sự. Có đến mấy bệnh viện tư nhân thuyết phục anh với chế độ đái ngộ khá cao nhưng anh đều từ chối. Con người đôi khi có những nỗi bận tâm, khó cắt nghĩa rạch ròi, tường tận, một công việc tốt, ổn định, ở nơi đầy đủ điều kiện, một chốn về yêu thương, nơi được sinh ra, lớn lên và từng gắn bó. Sự lựa chọn giữa đi và ở bao giờ cũng là đánh đổi, miễn trái tim mình lên tiếng. Miễn tâm hồn mình được bình yên. Và Hảo đã có lời giải đáp cho hướng đi của cuộc đời mình. Hảo rời nhà trọ trong buổi sáng đẹp trời. Con hẻm nhỏ nằm ở rìa thành phố. Mỗi ngày mấy lượt đi về đã tiễn chân anh. Thời gian tuy chưa dài nhưng với Hảo ở nơi đây cũng trở nên thân thuộc. Chị bán xôi đầu hẻm. Biết chàng bác sĩ trẻ thích xôi xéo rắc thêm răm bông. Chú bán vé số. Cứ chiều qua hẻm là chìa sắp vẽ trước mặt anh. Anh thân thiện hỏi thăm đôi câu và mua giúp vài tờ. Vợ chồng cán bộ hưu trí từ quê lên phố ở với con cháu. Mỗi sáng sớm dắt nhau đi tập thể dục quanh hồ sinh thái. Cô gái phụ quán trà sữa. Ngoài 20 tuổi. Dạn dĩ hay bông đùa. Trêu chọc mỗi khi anh đi làm về. Hảo vội vã bước nhanh như thể nếu trần trừ là có thể bị ai đó bắt anh quay lại vậy. Trở về đảo để làm việc, dù bất cứ giá nào. Suy nghĩ này xuất phát từ khi Hảo biết tin chúng tuyển vào đại học y khoa và ý định này được bảo lưu đến bây giờ. Hảo sinh ra và lớn lên ở đảo, nơi y tế còn khó khăn. Ngay từ nhỏ anh đã chứng kiến người dân đau ruột thừa hay phụ nữ mang thai cần mổ cấp cứu giữa mùa mưa bão mà không thể vào đất liền. Phải chấp nhận nhiều rủi ro khi phẫu thuật trên đảo. Mới đây, một người dân ở đảo bị tai biến vào bệnh viện trong đất liền để chữa trị. Bác sĩ tiên liệu khả năng xấu sẽ xảy ra đành khuyên người nhà đưa bệnh nhân trở về đảo để được chút hơi thở cuối cùng tại nơi mình sinh ra. Hảo và bao người dân trên đảo đều chung suy nghĩ là phải có bác sĩ giỏi, trang thiết bị y tế được đầu tư để người dân yên tâm khám chữa bệnh mà không phải băn khoăn nhiều nữa, ước mơ trở thành bác sĩ lớn dần trong anh theo ngày tháng. Tuy nhiên, quê đảo còn nghèo, người khôn việc khó. Mỗi năm, sinh viên ra trường nhiều mà nhu cầu tuyển dụng chỉ một phần mười trong số ấy. Và dù họ rất muốn làm việc ở đảo để tiện chăm sóc cha mẹ, phục vụ quê hương nhưng sau nhiều lần ngược xuôi, nghĩ suy, nhiều người quyết định rời quê. Hành lý họ mang theo là khát vọng tuổi trẻ và mớ kiến thức chuyên ngành học được. Cuộc sống xa nhà, thiếu vắng tình thân nơi vùng đất lạ khiến nhiều người tuổi thân, bao lần rơi nước mắt. Nhưng rồi niềm tin, nghị lực tuổi trẻ đã giúp họ trụ lại. Để kiếm tìm cơ hội. Hảo thức dậy khi mặt trời lên quá con sao. Nhà hướng mặt ra biển. Gió sớm mơn man. Mát rượi. Từng luồng nắng trong vắt phà xuống mặt biển sáng lấp loáng. Anh đi ra ngõ. Đứng trên bậc đá phẳng lì dẫn xuống bến. Từng mỏm đá. Gốc cây xung quanh đều ghi dấu bao kỷ niệm về tuổi thơ của anh và tụi bạn cùng xóm. Bọn chúng giờ cũng mỗi đứa mỗi nơi, đứa ở Sài Gòn, Đà Nẵng, đứa lên tuốt Tây Nguyên, có đứa an phận với nghề biển. Hôm trước nghe anh về, có mấy đứa học trung cấp ba ghé chơi, hẹn nhau tụ tập, bất giác, hảo mỉm cười khi nhớ về ngày trước, cuộc sống xứ đảo bình yên, con người sống với nhau rất chân tình, mộc mạc. Cái giường tre đặt ở hiên nhà là nơi ngủ nhờ một thời của lũ bạn. Cứ mỗi trưa hè rủ nhau đi bắn chim hay ra gành tìm cua, bắt ốc rồi về chế biến các món. Ăn xong là tranh nhau chiếc giường tre đánh một giấc quên trời quên đất. Hảo bước lần xuống mép nước, sóng tung bọt trắng liếm vào chân mát rượi, biển mùa thu trong vắt, tĩnh lặng, những chiếc tàu chuẩn bị nhiên liệu và ngư cụ ra khơi. Bến có đến hàng chục tàu cá dập dành theo từng nhịp sóng. Với ngư dân, Hảo hiểu rằng biển đối với họ là nhà, là sự sống, là hơi thở. Mùi vị tanh nồng của biển đã lặn sâu vào từng thớ thịt của họ. Họ gắn cuộc đời mình với biển cả. Họ tự tin trước muôn ngàn đợt sóng. Trên hành trình dài ràng rạc, có thể nhiều bất chắc xảy ra, nhưng là nghề của cha ông họ không thể bỏ mà vẫn đương đầu. Cha từ dưới bến đi ngược lên. Hảo nhìn cha, trông cha không còn khỏe mạnh. Bước chân đặt lên từng bậc đá không còn vững chãi. Anh rảo theo. Chợt giật mình, nghe nhói trong lồng ngực khi nhìn đôi tay dám nắng săn chắc ngày nào của cha này đã nhão ra, bấu chặt bó lưới. Anh đỡ bó lưới rối bời xuống. Mùi cá tanh khiến anh chun mũi. Cha anh tươi cười, bộ quên mùi vị của biển rồi hả con?" Anh cười khì, lạng tránh, muốn ôm chầm lấy cha. Mẹ ra chợ sớm cũng vừa về. Tiếng chó sủa mừng, tiếng gà nhảy ổ xôn sao. cả tiếng gió lao xao trong vòm xanh của cây bàng vuông trước ngõ, tất cả tạo thành bản hòa âm vui nhộn, quen thuộc khiến lòng anh ngập đầy cảm xúc. Chiều đã chênh chách nắng sắc vàng dài khắp nơi, hơi nóng cũng đã dịu dần. Biển êm à, một màu xanh thẫm. xa xa những con thuyền bình bồng theo từng nhịp sóng. Hảo thả bộ dọc con đường chạy xuyên qua những cồn cát, có những dây hoa muống biển bò lan triển cát, tím biếc một màu nhung nhớ. Những ruộng tỏi đã thu hoạch xong, người ta gối vụ bằng những đám dưa hấu đã nhu lên màu xanh non. Nhiều khoảnh ruộng, xong vụ tỏi là tiếp mùa hành, ngắm nhìn màu xanh của biển, của ruộng nương, của triền đồi thoai thoải miền cỏ non, Hảo thấy lòng bình yên, nhẹ nhõm. Vòng khắp xóm, thăm mấy nhà họ hàng xong, Hảo ra gành đá ngồi đợi hoàng hôn. Trước biển trời bao la anh cảm thấy yêu hơn mái nhà bình dị, quý thương hơn với con người xứ đảo chân chất, mộc mạc. Nụ cười của cha, ánh mắt của mẹ dành cho anh khiến bao lần anh nhung nhớ. Cảnh đảo giờ khắc giao thoa giữa ngày và đêm trở nên mênh mông và huyền ảo. Từng cơn gió mang theo hơi mặn din giít đôi cánh tay và táp vào mặt. Khó chịu. Mấy con chim biển chưa kịp về nơi an trú hốt hoảng bay khi va cánh vào lùm cây rộng tán. Biển ầm ảo từng đợt sóng. Xa xa. Những ngọn đèn lấp lánh như ngàn vì sao xa xuống gần mặt biển. Hảo đứng dậy, vươn vai rồi hướng về mở linh tự. Trong đấy, đèn nến chập chờn, các cụ già khăn áo chỉnh tề, chuẩn bị tế lễ, bố cáo trời biển, tiền nhân. Hảo chưa vội vào. Anh đứng trước cổng, lác đác vài bóng người đang đến, đi vào khoảng sân rộng, đã lố nhố mấy đứa con nít ngồi chờ chợt giữa lúc mọi người đang xôn xao trước giờ hành lễ, tiếng ốc u vang lên, ngân vọng một điệu hồn trầm buồn. Ra giết. Hào nhìn quanh như thể tìm kiếm điều gì, mà quả thật anh đang nhớ những ngày còn nhỏ, nhớ những câu chuyện được dệt lên từ huyền tích xa xưa về hải đội hoàng sa, về hòn đảo tiền tiêu còn hoang sơ nhưng đầy lãng mạn. Hào quay về lúc buổi lễ sắp xong. Cha đón anh ở cổng, nụ cười hiền lấp lóa dưới ngọn đèn đường hắt bóng. Ngồi trên tảng đá thay bậc thềm, hảo lặng lẽ nhìn xung quanh, lòng dậy lên nỗi niềm khôn tả. Trà súc ấm, pha trà, mẹ cặm cụi bên đống lưới rách. Trời yên biển lặng nên âm thanh của sóng rất dịu hiền. Thật là, nhiều năm xa đảo, chỉ trở về vào dịp lễ. Tết nhưng trong lòng hảo luôn hoài vọng, nhớ nhung. Anh có thể mường tượng ra biển sẽ như thế nào khi nghe tin thời tiết các vùng. Mỗi lần như thế anh đều gọi điện về cho mẹ. Mẹ anh... bao giờ cũng thế. Nói chưa hết câu đã thổn thức. Tiếng nấc nghẹn của mẹ lẫn cùng tiếng gió. Tiếng sóng u u khiến lòng anh không yên. Ngày mai, con đã nhận việc rồi ạ. Hảo hào hứng báo tin. Thiệt hả con? Sao nhanh vậy? Cha hoài nghi nhưng niềm vui đã kịp ngời lên khóe mắt. Mẹ ngừng tay. Nhìn anh chịu mến. Hảo muốn ảo tới ôm bờ vai gầy guộc của mẹ. Nói vài câu gì đấy nhưng thực sự lúc này anh mở lời không được. Trước mắt anh mọi vật như nhòa hẳn đi. Hảo buông màn. Chui vào giường còn nói vọng ra. Con ngủ sớm đây ạ. Ngoài kia, biển vẫn du rất yên bình.